Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở xóm đó sẽ có một người chết trẻ Tôi há hốc mồm kinh hãi tôi, tôi, tôi có cách nào ngăn chặn chuyện đó xảy ra không cô Tôi chỉ biết chuyện thôi Không đủ năng lực ngăn cản được Còn chuyện hạn tháng này nhà tôi Có cách gì giải được không cô Tôi hỏi Không thể được Cô kết nói Với lại tôi chỉ biết mà báo cho Còn không dành về việc giải hạn Nghe vậy tôi thấy cô Kết không có biểu hiện gì lửa lọc vòi vĩnh Có sao cô nói vậy Không như các thầy bói toán khác Họ kiểu gì cũng bảo Xăm lễ vật rất tốn kém Khi đó cũng đã qua trưa Hai chú cháu đói và thấm mệt Nên xin phép ra vậy Tôi đưa cô 100 ngàn đồng gọi là tiền đặt lễ, nhưng cô không nhận. Cô bảo chỉ dám nhận công vài ba chục tiền nhang đèn thôi, không được phép nhận hơn. Làm giúp người chứ không vì mục đích kiếm tiền. tự khi về, tôi chăn trở suy nghĩ rất nhiều. Cô kênh biết nhiều chuyện rất chính xác, hoàn toàn không thể căn cứ vào đâu để nói dựa được. Cô có một năng lực siêu nhiên nào đó, nắm bắt được các sự kiện quá khứ và tương lai. Như thế cô kết có khả năng không kém gì những nhà ngoại cảm nổi tiếng mà báo chí hay nhắc đến. Về nhà, tôi dò hỏi những người hàng xóm thì mới biết. Cô kết nhà nghèo, bỏ học từ rất sớm. Hàng ngày chỉ biết việc đồng án, không bao giờ thấy đi tỉnh chùa cúng bái gì cả. Cách đây độ 5-6 tháng, đột nhiên cô bị rốt rét, co giật cường chết. Nhà nghèo không đủ tiền đưa đi chữa trị Chỉ ai la thua và dừng về uống theo mách bào của mọi người Rồi bệnh cũng ông tự khỏi Nhưng từ đó cô luôn bị mệt mỏi Đang từ mọi người làm ruộng rất khỏe Nay không còn đủ sức đi làm được Vài tuần sau cô hoàng hốt kể cho cả nhà Là vào những ngày rằm mồng một Mình có thể nhìn thấy những người đã mất Cả nhà kinh sợ nhưng bất lực Không biết phải làm như thế nào Đi đâu thầy ai cô cùng báo cho họ những nạn. Họ sắp gặp để tránh. Mọi người nghiệm đều thì đúng cả. Lời lồn cô kết có tài xem vận mệnh lan ra khắp vùng. Người người lũ luật kéo tới xem. Làng trên xóm dưới xôn xa bàn tán chuyện cô kết. Mọi người còn kể. Phó Chủ tịch xa phải xuống làm việc đề nghị cô kết không tuyên truyền mế tín dị đoan. Làm ảnh hưởng đến an ninh trả tử Cô kết nghe vậy bảo Tôi chỉ lấy vài đồng đèn nhang Chứ không làm tiền Giúp họ tránh hoạn nạn Chứ có bày trò nhảm nhí gì Mà ông bảo mới tiếng dị đoan Rồi cô chỉ mặt ông phó chủ tịch Ông về nhà Mà lo chuyện nhà ông đi Vài ngày nữa Cũng gặp chuyện chẳng hay ho gì đâu Không biết trùng hợp hay lời của Linh ứng Mà hai ngày sau bà vợ ông này Đi hai lá chuối khô gói bánh Bị một con rắn nhỏ trong bụi chuối cắn vào tay Phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Cả tháng sau mới hồi phục Từ đấy người ở ủy ban xã không ai dám xuống gặp cô nữa Tôi luôn tin Có một thế giới vô hình bí ẩn nào đó Tuy nhiên không phải vì thế mà mù quáng tin theo mọi thứ Tôi tạm tin Và nhủ thầm thử theo dõi xem Lời cô đối với xóm đầu cầu Mới chặt kề cày có đúng không Anh rẻ tôi Ở gần xóm đó Tôi nhắn khi nào có thông tin đúng như thế Thì báo cho tôi Ở quê một vài ngày Tôi trở lại Sài Gòn Công việc bận rộn tôi cũng quên chuyện cố kết Một hôm đang cùng mấy người bạn Làm ly bia Ở quán cóc trong hẻm Thì thấy anh rẻ gọi điện tới Sợ quá cậu ạ Thằng con thứ hai nhà ông chuẩn xóm cây cày Vừa mới bị chết Tôi rùn bắn Xuyết rơi ly bia trên tay Theo như anh kể thì thằng nhỏ khoảng hơn 10 tuổi Sang nhà hàng xóm chơi Đu vào dây mảnh trước hè bị quấn và cổ Cả xóm đi bắn Khi mọi người về thì đã quá muộn Trời Thế là những gì cô kết cảnh báo là đúng Thật là kỳ lạ nhưng nhà ngoại cảm mình chỉ đọc trên báo Này ngay xã mình cũng có người có năng lực khác thường như vậy tôi quyết định ngày mai nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net